Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đình duy theo dõi tiếp tập 6 của ông Trùm dì hai của tác giả Trừng Lê Sáng rồi, quay về thôi Nam lúc này mới nhận ra là trời đã hừng sáng sau câu nói của gã người rừng Qua mấy ngày Nam thấy không còn mệt mỏi đau đớn như trước nữa Cơ thể mấy ngày qua sáng sớm đều được ngâm trong dòng nước lạnh buốt. Ban đầu thấy rất đau, nhưng đến hôm nay là hôm thứ tư, Nam cảm thấy có vẻ như sức chịu đựng của mình đang ngày một tốt hơn. Bằng chứng là Nam đã ở dưới nước hơn hai tiếng đồng hồ mà không thấy mệt. Nhưng điều quan trọng là Nam vẫn chưa bắt được cá. Nam đi lên bờ rồi hỏi, ông không bắt thêm cá à? Chỉ hai con sao đủ? Gã người rừng cười. cười, hôm nay ăn thịt. Hôm qua tên méng sử săn được con lần rừng khá lớn. Nam hỏi tiếp, méng xử là ai? Gã người rừng cười khen khách đáp, <cười> là cái gã chiều nào cũng đánh mày đến đo cả đất mà mày không nhớ à? Dù sao bây giờ mày cũng ở đây rồi, nên tao sẽ nói qua cho mày biết một vài thứ. Ngôi làng này rất nhỏ, đa số chỉ có trẻ em và một vài người phụ nữ. Còn lại là bọn tao, Ta phụ trách việc bắt cá, méng xử lo việc săn bắn, hai người còn lại cũng có công việc riêng. Rồi sau này, nếu muốn tồn tại ở đây, Mày phải làm được cái gì đó Nhưng tao dặn trước Đừng dại dột một mình đi vào rừng sâu Nếu không muốn chết Nam thấy tự nhiên sau hôm nay Hắn lại nói nhiều đến lạ thường Nghĩ hắn đã cởi mở hơn Nên Nam hỏi thêm Sao lần này lại ít người như vậy Rồi bọn trẻ đó hình như bố mẹ chúng không có ở đây Ông có thể Gã người rừng cao mặt gắt lớn Im đi Việc của mày không phải là những chuyện đó Đừng nghĩ tao chịu dạy cho mày Có nghĩa là tao chấp nhận mày Nên nhớ rằng mày vẫn chưa làm được gì cả. Ngay đến chuyện đơn giản nhất còn chưa làm được thì đừng nên tò mò quá nhiều. Quay về làng và cùng mọi người lao động. Hôm qua méng sứ nó săn được lận rừng, chiều nay nó sẽ càng hăng máu hơn đấy. Lo mà giữ mình. Nhắc đến méng sứ, giờ Nam mới biết cây gã mồm lúc nào cũng nhai hạt gì đó. Gã là người luôn khiêu khích rồi coi Nam như cái bao cát để luyện tập mỗi ngày mấy ngày qua, ngày nào cũng phải chịu đòn từ gã khiến Nam rất cay cú. Nhưng dù ăn đòn mỗi ngày, Nam vẫn không thể đỡ lại dù chỉ một cú đá. Hắn rất nhanh nhẹn, cứ như hắn đọc được suy nghĩ của người khác. Khi mà Nam chuẩn bị ra đòn thì đã ăn đòn từ hắn trước. Mà tốc độ với lực đánh của hắn rất mạnh. Nói tóm lại, trong bốn gã Nam đã gặp, thì hai gã Nam tiếp xúc mấy ngày qua đều là những kẻ đáng gờm. Còn hai người kia vẫn chưa biết thực lực của họ như thế nào, nhưng chắc chắn không phải tay mơ. Nam cũng chưa biết công việc hôm nay cần làm là gì Đi được một đoạn Nam hỏi Mà hôm nay tôi phải làm gì? Có phải dạy học cho bọn trẻ con nữa không? Gã người dừng đáp Không, việc dạy học đã có người khác lo Sáng nay mày sẽ cùng một người khác đi hái thuốc Cây thuốc này chỉ mọc trên vách đá Sẽ rất khó lấy Nguy hiểm đấy Mày nên chuẩn bị tinh thần Còn buổi chiều vẫn là cuộc đối đầu với méng sử Hy vọng ngày mai mày vẫn còn sống được <cười> Nam nói Ông có cách nào chỉ dẫn cho tôi để tôi có thể đánh lại hắn, dù chỉ một đòn không? Gã người dừng nhếch mép trả lời. Với khả năng của mày bây giờ, muốn bắt kịp nhịp di chuyển của hắn còn khó, chứ đừng nói đánh trúng hắn. Cú đấm hôm đầu tiên, là do hắn cố tình để bị đánh trúng mà thôi. Còn cách nào, thì mày phải tự cảm nhận, qua những công việc hàng ngày. Những gì cần, tao cũng đã nói cho mày rồi. Quên nữa. Từ sáng mai, Mày phải một mình ra suối bắt cá, tao không đi cùng mày nữa. Nam ngạc nhiên, sao lại vậy? Tôi còn chưa bắt được con cá nào? Gã người rừng nói, nếu mày chỉ xem đó đơn giản là việc bắt cá, thì chắc có lẽ mày còn phải ăn đòn nhiều đấy. <cười> Hôm nay trời sáng nhanh hơn mọi ngày, khi Nam cùng gã người rừng quay về làng thì mọi người cũng đã dậy hết. Đám trẻ đang xúc miệng, rửa mặt bên những cái lù đất đựng nước. Nhìn thấy Nam, chúng nhé răng ra cười rồi vẫy tay chào. Hai người phụ nữ đứng cạnh đó thì có vẻ e dè khi Nam cùng gã người rừng đi đến. Có vẻ như họ đang sợ điều gì đó. Họ bắt bọn nhỏ hạ tay xuống, tiếp theo họ cúi đầu chào gã người rừng đi cùng Nam. Cậu bé mặt bị bỏng nặng hôm qua chạy ra nhìn Nam, hỏi lớn. Anh ơi, anh kể tiếp chuyện tam Quốc cho em nghe đi. Nam nhìn thằng bé rồi cúi xuống xoa đầu nó, Nam đáp. Nếu có dịp, anh sẽ kể tiếp. chăm học vào nhé gã người dừng làm bộ mặt không mấy thân thiện khiến cậu nhóc chỉ kịp gật đầu rồi vội quay lại chỗ cũ gã chép miệng mày giỏi đấy mới đến đây, đây có mấy ngày mà đã khiến bọn trẻ chịu mở lời trong khi cứ nhìn thấy tao là chúng nó chạy nam cười, <cười> tại khuôn mặt ông lúc nào cũng cau có khó chịu thì làm sao tôi nhỏ dám gần được tôi cũng không phải là người dễ chịu gì nhưng đối với trẻ con hay người già tôi luôn mở lòng với họ ông muốn chúng gần gũi ông thì bản thân ông phải làm cho chúng biết ông cũng muốn gần gũi với chúng đơn giản vậy thôi Có người dừng im lặng không nói, đi qua một ngôi nhà khác, một người trong số bốn người mà Nam từng gặp đang buộc lại cái gùi sao cho chắc chắn nhất có thể. Có người dừng gọi lớn, "Hey, Pinta, chuẩn bị đi đó hả?" Người đàn ông kia ngẩng mặt lên nhìn cả hai, rồi gật đầu, hắn nói với Nam, "Đi thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên nên mày sẽ giúp ta mang gùi, đứng bên dưới quan sát." Đàm Vác chiếc gùi lên vai, nhìn xung quanh Nam lại đặt gùi xuống. Nam hỏi: Chứ gùi này vác được nặng chứ? Gã pìn tá vùi tay trả lời: Cỡ năm sáu cân không thành vấn đề. Nam gật đầu, rồi nhặt đồ các loại đá to nhỏ bỏ vào trong gùi. Chưa đầy gùi nhưng cũng đã nặng đến hơn 20 cân. Hai tên người rừng nhìn nhau, pìn tá hỏi: Mày làm cái gì đấy? Nam gồng mình vận sức đeo cái gùi sau lưng, thở mạnh một hơi. Nam đáp: Đây là cách tập luyện của tôi. Đi được chưa? Pìn tá hiểu ra vấn đề, hắn cười lớn. Hơ <cười> hơ mày được đấy, nhưng nếu chậm chân thì cứ việc bỏ đá ra nhé, tao không đợi mày đâu. Dù trong hoàn cảnh nào thì Nam vẫn luôn cố gắng thích nghi với hoàn cảnh, bởi Nam biết nếu cứ đứng im, dậm chân tại chỗ, Nam sẽ không thể tiến xa hơn được. Không ngừng cố gắng mới giúp con người ta vượt qua tất cả, ít nhất là phải đánh cho tên méng sử đang đi tới kia một đòn. Cái miệng hắn dường như không lúc nào ngừng nhai cái thứ hạt quái quỷ, Bước qua Nam đang gồng mình gánh chức gùi đựng đá bước đi nặng nhọc, hắn nhếch mép cười. Nam đi qua chỉ nói một câu. Hãy đợi đấy. Trước mặt Nam là vách núi dựng đứng, treo leo, Nam thở hồng hộc mặt tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. Quãng đường từ làng đến đây không xa, tuy nhiên đường không phải là đường. Hầu như hoàn toàn phải vượt suối, băng qua những bụi cây rậm rạp. Trên lưng còn gùi cả một gùi toàn là đá. Phải cố gắng hết sức Nam mới đuổi theo được tên Pỳnh Tá. Có vẻ như gã Pỳnh Tá này không khó chịu như hai tên còn lại. Ban đầu hắn đi rất nhanh, nhưng sau khi thấy Nam có phần xuống sức, hắn đã chủ động giảm tốc độ để đợi Nam. Và giờ cả hai đang đứng trước vách núi mà theo Pỳnh Tá nói, trên mấy hốc đá có loại cây thuốc rất tốt trong việc chữa bệnh. Nam hạ cái hùi xuống đất kêu cái bịch. Sau khi chút gánh nặng sau một quãng đường, cơ thể Nam có cảm giác nhẹ bẫng Bình tá nhìn Nam cười rồi nói: "Nhóc con, khá giỏi đấy, không phải ai cũng vác cái hồi đá đó mà đi được đâu. Tao đánh giá cao ở nhóc là phương pháp luyện tập của nhóc rất phù hợp với công việc này. Trùng hợp một điều, đó là ngày trước tao cũng dùng cách này để luyện tập. Nước đây, uống một chút đi." Nói xong, Bình tá tung cho Nam cái ống nước đựng nước treo ngang hông. Nam vớ được nước thì vội vàng uống, quá sảng khoái khi cơ thể gần như đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Nhưng Nam không uống hết mà vẫn để lại Nam đưa cho Pinta ống nước, lấy tay quệt ngang qua mặt, Nam nhìn bách núi hỏi. Cao như thế này, nếu không có dụng cụ hỗ trợ thì trao làm sao được? tá vẫn cười rồi đáp. Thế nên mới cần phải luyện tập. Khi mà mày đã làm được rồi, thì mày sẽ thấy nó rất thú vị. Hôm nay tạm thời nhìn tao di chuyển đã. Lâu lâu mới đi hái thuốc một lần. Nên sau này có thời gian, mày nên luyện tập nhiều hơn. Rứt lời, hắn khởi động bằng cách vặn người, vặn cổ tay một cách mềm dẻo lấy từ trong túi ra hai cái bao tay có gắn móc sắt sắc nhọn, Bình Tá nhanh như cắt nhảy bám vào vách núi, hắn khéo léo chọn những hốc đá có thể dựa chân vào làm điểm tựa, rồi cứ thế thoăn thoắt di chuyển trên vách núi đầy nguy hiểm, trong khi không có một sự bảo hộ nào cả. Nam đứng bên dưới nhìn bằng ánh mắt vô cùng thảng thốt, càng lúc nam càng thấy những con người ở đây đều vô cùng lợi hại, để làm được như họ thật không phải điều đơn giản. Đen đã nói đúng trước khi đưa đám đến đây, quả nhiên nếu sống sót được ở đây, thực lực sẽ được nâng cao lên rất nhiều. Nam nhìn pin tá mà mồm không ngừng nói. Những kẻ này đều là quái vật. Liệu mình có thể đánh được chúng công đây? Điên rồ thật mà. Ấch! Đen đang ngồi bỗng nhiên hất xì hơi. Phật! Con dao nhọn hoắt bị phóng lệch hầm tâm sau khi đen hất xì hơi. Dừng lại, không tiếp tục phóng dao nữa. Đen nhìn ra bên ngoài, rồi khẽ thở dài. Hài! Không biết thằng nhóc đó giờ sống hay chết. Nơi quỷ quái đó chắc có lẽ không giết chết được nó đâu. Lão già đó thật không thể hiểu được, tại sao lão ta lại muốn đưa nó đến đấy. Biếu phập, con dao cắm ngay vào mép cửa khi bên ngoài có một tên năng trần bị bước vào. Tên đàn em sững người đứng im một chỗ khi mà hắn nhận ra, Mũi dao ghim vào cửa gỗ kia chỉ cách mặt hắn vài centimet. Hắn lắp bắp, hai tay run rẩy, nói ấp úng, "Thưa anh, em đến truyền lệnh của ông ông chủ." Đen cao mặt nói, "Lão ta không dạy chúng mày, phải gõ cửa trước khi bước vào à? Có chuyện gì?" Mấy ngày nay tao nghỉ ngơi cũng đủ rồi, cũng đang muốn vận động chân tay cho dãn gần cốt đây. Lại cần thanh toán bằng nhóm nào hay sao?" Gã đàn em vội trả lời, "À không, không ạ. Lần này ông chủ nói anh đi giải quyết chuyện này một mình, ông chủ muốn anh theo dõi người này, thông tin, hồ sơ, kèm theo hành em đều đã mang đến, mời anh xem qua." Đen hơi ngạc nhiên trước mệnh lệnh mới, chẳng lẽ có gã nào khiến lão ta phải quan tâm đặc biệt đến mức cử đen đi theo dõi hay sao? Suy nghĩ một lúc, đen ra hiệu cho tên kia bước vào, mở tập hồ sơ ra đen cao mặt, túm cổ áo tên đàn em, đen quát lớn: mày đang đùa tao phải không? chuyện này là sao? gã đàn em cuống quýt xin tha, em em không biết gì cả, em chỉ nhận lệnh đem thứ này đến đây thôi, anh tha cho em. ngay lập tức tiếng chuông điện thoại của đen vang lên, bắt máy, đen hét lớn: lão già, ông bị điên rồi hay sao hả? sao lại kêu tôi đi theo dõi một đứa con gái? bên kia cười nhẹ rồi trả lời: chắc mày đang dọa người đưa tin đến sợ đái ra máu rồi hả? thế nên tao phải gọi điện cho mày. Mày quên mất là mày phải nghe lời tao rồi hả? Đây là chuyện hết sức quan trọng. Người khác không ai có thể theo dõi nó hoàn hảo bằng mày. Thông tin của nó tao đã chuẩn bị hết. Nhiệm vụ của mày là theo dõi nó trong vòng một tháng tới. Xem tất cả những chỗ nó đi, những nơi nó đến, thói quen, những ai nó từng gặp. Đến khi tao có lệnh mới được giết nó. Làm đi. Điện thoại tắt. Đen bây giờ mới nhớ tay mình vẫn đang túm lấy cổ áo tên kia xiết mạnh. Xuyết nữa thì hắn tắt thở. Buông tay ra, đen cầm tấm mảnh người cần theo dõi. Đen nhau mày, một con giáo viên thì có liên quan gì đến cái thế giới ngầm này? Tại nhà của chú Đại, trong phòng của bố mẹ chú Đại, hai ông bà đang ngồi với gương mặt khá căng thẳng sau khi nghe chú Đại nói về tình hình của Nam. Mẹ chú Đại hỏi bằng một giọng lo lắng. Thôi chết rồi, tại sao con lại để nó đi như thế? Đã vậy còn không biết nó đi đâu nữa thế con đã nhờ người tìm kiếm nó chưa? hay là nó bị bắt cóc rồi? bố chú đại thở dài, ơi bà hỏi lắm thế, nó trả lời hết sao được? mà bà nghe tai nọ sọ tai kia, thằng đại nó chẳng bảo nam nó đi xong còn nhắn tin về cho bác dung còn gì? như thế là nó tự ý bỏ đi, chứ đâu phải ai bắt cóc? nhưng mà sao nó lại làm như vậy? con đã tìm hiểu nguyên do vì đâu chưa? chú đại trả lời, một năm nay nó như biến thành người khác. Sau cái chết của bà ngoại, con cũng không nhận ra Nó là thằng nam ngày xưa nữa Nó bỏ đi có lẽ cũng do con một phần Không giống gì bố mẹ Gần đây nó có những hành động vô cùng nguy hiểm Nên con có ý định Muốn ép nó đi nước ngoài Hoặc không cho nó ở đây nữa Chắc nó biết Điều này nên nó bỏ đi Không chỉ vậy, hình như nó vẫn còn nuôi mối thù Với kẻ đã giết bà ngoại Con chắc chắn nó biết được điều gì quan trọng Nhưng hỏi nó nhất mực không nói Bố chú đại hỏi tiếp. Thế vẫn chưa tìm được hung thủ à? Khổ thân mọi người ở dưới ấy. Sao tai họa cư ập đến liên tục như vậy? Chú đại đáp Vẫn chưa bố ạ. Chẳng có manh mối nào cả. Phía công an cũng không còn mặn mà nữa. Bởi vì thời gian trước đây, ngôi nhà của bà ngoại Nam cũng khá phức tạp trong vụ của anh Tuấn. Còn có người thân quen trong đó. Họ còn nói khả năng cao là trả thù. Bố mẹ yên tâm. con vẫn đang cho người đi tìm Nam. Với tính cách của nó, chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Mẹ Trúc Đài nhìn gương mặt con trai mấy ngày gần đây, hốc hác, xanh xao đi hẳn. Bà nói. Thế còn chuyện ở công ty. Hôm trước mẹ nghe bảo công ty xảy ra chuyện lớn. Làm ăn gì thì cũng phải cẩn thận con ạ. Xã hội bây giờ kẻ ghen ghét nhiều lắm. Nhiều lúc mẹ nghĩ kiếm nhiều tiền cũng để làm gì đâu. Rồi chúng nó thấy, chúng nó lại hại. Mẹ có đi xem bói. Người ta bảo năm nay được tuổi đấy. Cưới vợ đi, mọi chuyện khi ấy sẽ thuận lợi. Thầy bảo âm dương dung hòa, nhà cửa yên ấm. Làm gì thì làm, lúc đó mới thuật. Đấy mày xem, mấy chục tuổi đầu rồi mà vẫn cứ đi đi về về một mình. Tiền nhiều mà làm gì, bố mẹ cũng có cháu bé đâu. Cái Thúy dạo này sao rồi? Bố chú Đại đồng tình. Mẹ con nói đúng đấy. Không còn trẻ trung gì nữa. Công việc thì cần thật, nhưng gia đình vẫn là trên hết. Cưới xong, tập trung vực lại con ạ. Chú Đại không biết phải nói với bố mẹ làm sao. Bởi lâu nay chú vẫn giấu bố mẹ việc gia đình cô Thúy ngăn cấm. Cũng đã dẫn cô Thúy về nhà ra mắt. Nhưng mỗi khi mẹ chú Đại đề cập đến việc gặp gỡ giữa hai gia đình là chú Đại lại viện lý do. Cũng đã hơn một năm từ ngày ra mắt. Ông bà thì mong con trai cưới vợ. Trong khi vẫn không có tiến triển gì. Chú Đại trả lời. Mẹ nói thế cũng không được. Giờ công ty còn liên quan đến cả trăm người. Mình là chủ thì còn phải lo được cho tất cả chứ. Giờ xảy ra chuyện chưa giải quyết xong Con lại lấy vợ thì coi sao được Hơn nữa vẫn còn một số khúc mắc Bố mẹ cứ cho con thêm thời gian Mẹ chú Đài nói với giọng gây gắt Không được, mày ích kỷ lắm Mẹ là mẹ dục cưới Không phải gì vì mày đâu Vẫn đàn bà, mày có nghĩ cho con Thúy không Năm nay nó cũng đã 30 tuổi rồi Con gái có thì Nó sao có thể đợi mày mãi được Khúc mắc gì thì nói ra Để cả hai gia đình cùng giải quyết đàn đông con trai như mày Mẹ cũng không hiểu sao Cái Thúy nó lại đồng ý yêu mày nữa Nhưng cũng là một người phụ nữ Mẹ sợ rằng nếu cứ tiếp diễn thế này Nó sẽ không đợi con nữa đâu Chú Đại cười xòa <cười> Mẹ chỉ nói linh tinh Còn biết Thúy đối với con như thế nào mà Cô ấy không như mẹ nghĩ đâu Mẹ chú Đại lắc đầu Đàn bà qua tuổi 30 Khi ấy họ sẽ không còn theo đuổi thứ gọi là tình yêu nữa Lúc đó họ sẽ nghĩ về một gia đình ổn định Một cuộc sống hạnh phúc về sau Chứ không phải để quãng thời gian ít ỏi còn lại Để chạy theo con tim như hồi còn trẻ Bố chú Đại gật gù nói tiếp Về vấn đề này thì bố thấy mẹ con nói đúng Không riêng phụ nữ mà cả đàn ông cũng vậy Cuộc đời con người chỉ vòn vẹn trung bình 6-70 năm Phụ nữ không ngay người ta đợi con mãi được đâu, con à Bố mẹ cũng tham gia vậy thôi Nhà mình có mình con là con trai Hai ông bà cũng đã già Bố mẹ nào chẳng mong con cái mình được yên bề gia thất Chú Đại hiểu những lời bố mẹ nói Không phải chú Đại không muốn, nhưng sự tình nhiều cái chưa thể thuận theo ý người được. Chú Đại cười cười nói với bố mẹ. Dạ vâng, con biết rồi, bố mẹ cứ để con lo chuyện công ty tạm ổn đã nhé. Mà giờ con phải đi có việc. Đấy, chuyện thằng Nam là như vậy. Hai ông bà xem tìm cách dỗ con bé hạnh giúp con. Chứ mỗi lần về nhà nhìn vẻ mặt ngây thơ chờ đợi của nó, con không đành lòng. Khổ thân con bé. Mẹ chú Đại đáp. Ờ, biết là nói dối trời con là không tốt, nhưng mẹ có ý này. Hay là chúng ta nói Nam nó được học bổng đi du học ở nước ngoài mấy năm. Vì đi gấp nên không gặp được em. Xong con mua một món quà gì đó tặng cho con bé. Rồi bảo của anh Nam gửi về. Để con bé tin là thật. Chứ để nó đợi về thăm anh biết đến bao giờ. Mà thằng Nam có ở nhà đâu. Chú Đại thấy ý kiến của mẹ rất hợp lý. Cũng đúng dịp Nam thi tốt nghiệp. Đúng là trong đời đôi khi có những tình huống buộc phải nói dối. Nếu nói dối mà làm cho sự việc tốt hơn. Thì cũng nên nói dối một đôi lần. Cách này cũng tốt cho hạnh. Con bé rất thương anh. Nếu nói cho nó rằng anh nó học giỏi, Được người ta cho học bổng đi du học không mất tiền, Có khi nó còn vui mừng không hết. Chú Đài trả bố mẹ rồi đứng lên nói. Vậy tối nay về, con sẽ làm theo lời mẹ. Cũng chẳng còn cách nào. Bà đắc dĩ phải nói như thế vậy. Thôi, con đi đây. Bố mẹ ở nhà với cháu nhé. Đánh xe ra khỏi sân nhà. Chú đại nghĩ đến cô Thúy. Mấy hôm nay quá bận rộn. Chú Đại thường về nhà rất khuya. Công ty tổn thất số tiền không nhỏ. Mà chỗ hải quan cũng còn chưa êm. Nếu hải quan không nhận giải quyết trong nhẹ nhàng, thì không chỉ mất tiền, mà chú Đại còn dính líu đến pháp luật. Cả Long lẫn chú Đại cùng một vài người thân tín những ngày qua phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Những đơn hàng sau cũng bị ảnh hưởng. Những nơi hợp tác bên nước ngoài cũng e dè hơn trong chuyện nhập hàng. uy tín bao năm. Chỉ vì một lô hàng giả đã bị nhấn chìm xuống đáy bùn. Không biết kẻ nào đứng sau, nhưng hắn quá đổi thâm độc. Ban đầu chú đại còn nghĩ tại sao hắn dám bỏ ra một số tiền lớn chỉ để làm việc này. Nhưng lâu dần, hệ lụy kéo theo không phải nhỏ. Bằng một cách nào đó, thông tin về công ty của chú đại xuất hiện hàng giả đã được thông báo sang cả các đối tác nước ngoài. Bọn chúng đã chuẩn bị cho kế hoạch này từ rất lâu. Khi một ngòi nổ được châm, các dây dẫn cũng bắt đầu bén lửa rồi cháy lan ra khắp mọi nơi. Công việc, áp lực, kèm theo nam biến mất, không rõ lý do. Mọi thứ đổ ập cùng lúc đến với người đàn ông, với thân hình bé nhỏ. Nếu không đủ bản lĩnh, chắc chú Đại cũng đã phải phát điên lên rồi. Chú Đại nghĩ lại lời mẹ nói ban nãy. Vừa lái xe, chú Đại vừa gọi cho cô Thúy. Lúc này cũng đã là 3 giờ chiều. Sau những tiếng chuông khô khan, thay bằng những tiếng tút tút báo hiệu bên kia không có người nghe máy, chú Đại tự nhủ. Chắc có lẽ em ấy ngủ trưa nên tắt chuông điện thoại thôi tối về gọi sau vậy đi giải quyết công việc trước đã chiếc xe lao đi ra đường lớn dưới cái nắng khá chói chang của mùa hè trong lúc đó tại một phòng karaoke mọi người đang nâng ly chúc mừng nhau một cách vui vẻ nào nào chúng đâu nâng cốc uống cạn nhé lâu lắm rồi lớp mình mới có dịp được tụ tập thế này nào một hai ba vô hai ba vô hai ba uống hết nhá tiếng nhạc Tiếng len keng của những cốc bia chạm nhau trong phòng hát. Hôm nay là buổi tiệc gặp mặt bà nọc cấp 3 mà trung tổ chức. Tất nhiên không thể thiếu cô Thúy. Chiếc túi sách để góc ghế sofa có những tiếng rung điện thoại khẽ kêu Ý Ý. Nhưng so với tiếng nhạc trong phòng, thì nó không đủ để khiến cô Thúy chú ý đến. Cô Thúy đang đứng hát với một vài cô bạn nữa. Thì thoảng mấy cô bạn lại ra nhìn ra sau, nơi cánh đàn ông đang bia bọt, khẽ hút vai cô Thúy một người bạn cười tủm, Này, bà với Trung đang cặp với nhau đấy hả? Đẹp đôi lắm. Bảo sao cả hai anh chị đến giờ này vẫn chưa kết hôn. Hóa ra là đợi nhau từ ngày xưa. Trung nó thích bà từ hồi đi học, cả trường ai cũng biết. Giờ chàng về rồi, thì nàng cũng nên đồng ý đi thôi. Mấy cô khác cũng cười khúc khích, rồi nói nửa đùa nửa thật. Nói thật chứ tôi lấy chồng sinh con rồi, chứ không á? Tình nguyện dâng cho chàng hết. Nhìn thôi là muốn dụng chứng rồi. Đẹp trai từ ngày đi học, từ chối không biết bao nhiêu cô gái, chỉ vì yêu mỗi nàng. Người như thế đảo đâu ra? Nhanh đi, trong đám bạn, có mỗi bà là chưa chịu chống lầy tôi đấy. Có cần mấy mẹ bìm sữa này dạy cho vài chiêu quyến rũ đàn ông không? <cười> cô Thúy ngựng chín cả mặt. Thôi đi, mấy bà toàn nói linh tinh, tôi với Trung chỉ là bạn thôi. Một cô lắc đầu. Bạn á, bà giả ngu hay là ngu thật đấy? Kìa, nhìn cách anh ta nhìn bà thế kia. Đến đứa trẻ con cũng biết là anh ta thích bà đến mê mệt. Không còn trẻ nữa đâu. Tôi hỏi thật bà, kiếm đâu được một người toàn tâm toàn ý như Trung nữa? Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Bất giác cô Thúy quay lại nhìn. Quả nhiên Trung đang nhìn cô say đắm. Cô Thúy đỏ mặt vội quay đi. Cô thấy tim mình năng đập nhanh hơn bình thường. Phải chăng đó là do cốc bia ban nãy hay còn vì một lý do nào khác? Tiếng chuông điện thoại vang lên. Chu Đại nghĩ có lẽ cô Thúy gọi lại, nhưng không phải là số của Long. Bắt máy, Long nói trong điện thoại. Alo, anh Đại à? Hiện tại có một số mối hàng sắp đến ngày giao nhận, nhưng tình hình công ty như vậy. Nên em gọi hỏi ý kiến anh xem có nên thực hiện theo kế hoạch hay không? Những chỗ này là đại lý các tỉnh thành, đều là những chỗ làm ăn lâu dài. Theo em nghĩ chúng ta cần phải duy trì. Chu Đại đáp, anh biết, nhưng công ty vẫn đang trong tầm ngắm. Sợ rằng nếu tiếp tục trong thời điểm này sẽ khó khăn. Tạm thời đợi anh vài ngày nữa. Để anh lo lót xong xuôi. Không còn khúc mắc gì, mê hoạt động tiếp được. Hậu quả của chuyện này nặng hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Lòng tiếp. Ok anh, bây để em tìm cách trì hoãn lại với đối tác. À mà anh này. Khi lòng còn đang ngập ngừng thì chú đại đã nói chen vào. À, có chuyện này anh muốn nhờ em. Thời gian này bận quá, nên anh không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng anh thấy có chút lo lắng, bởi ban này anh có gọi điện thoại cho Thúy mấy cuộc nhưng không được. Lần này chúng ta bị phá, vẫn chưa biết kẻ đứng sau là ai. Chuyện anh bị theo dõi cũng thể hiện rằng bọn chúng không phải dạng vừa, không ngoài trừ khả năng bọn chúng tiếp theo dõi cả những người xung quanh anh. Anh thấy hơi bất an, nên em chú ý đến Thúy thời gian này cho anh. Bọn chúng trong tối, chúng ta ngoài sáng, mọi chuyện không hay có thể xảy đến bất cứ lúc nào, nhất là nếu chúng biết được điểm yếu của anh. Vậy nha, anh đang có hẹn với người bên cục hải quan. Giờ anh phải vào đây, không nói chuyện được. Chào em. Long chưa kịp nói xong thì chú đàn đã, đã tắt máy. Thực ra, Long định kể cho chú Đại chuyện hôm trước. Long nhìn thấy ngoài bờ biển. Người đứng với gã đàn ông kia không ai khác chính là cô Thúy. Vì sợ đàn em bàn tán ảnh hưởng đến danh dự của chú Đại nên Long phải nói đó là nhầm lẫn. Nhưng thực chất Long không hề nhầm. Điều mà Long thắc mắc là kẻ đi cùng cô Thúy là ai. Hắn đi chiếc xe sang rất tiền nhưng mặt mũi lại rất lạ. Hơn nữa nhìn cử chỉ cách nói chuyện của hai người, Long thấy họ chắc chắn đã thân nhau từ trước. Chú Đại có biết chuyện này hay không? Đã định hỏi từ sớm, nhưng mặt khác tình hình mọi việc đang rối ren Lòng cũng không muốn chú Đại phải bận tâm đến những chuyện khác. Nửa bốn, nửa công khiến Long đau đầu suy nghĩ mấy hôm nay. Bản thân Long cũng không tin là cô Thúy có ý gì khác với chú Đại. Nhưng chăm nghe không bằng mắt thấy. Giữa khung cảnh biển lãng mạn, một cô gái bước xuống xe của một gã đàn ông khác khiến ai cũng phải nghi ngờ. Chép miệng một cái, Long tự nhủ. <cười> Đúng là... Dây và đàn bà lúc nào cũng mệt. Ngày xưa anh Tuấn cũng chỉ là vì một con đàn bà mà đánh đổi cả mạng sống. Giờ cũng đành phải tự tìm hiểu thôi. Nếu nó có ý gì khác với anh Đại, mình sẽ không tha cho nó. Tại nhà chú Đại lúc này, hai ông bà vẫn đang ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ chú Đại bảo chồng, Ông này, tôi có ý này. Bố chú Đại đáp, Sao, bà còn cao kiến gì nữa? Mẹ chú Đại cười cười, Này, ông, hãy tôi với ông đến nhà cây túy xem thế nào. Rồi tiện thể mình bàn chuyện luôn, trước cái thằng này á. Đợi đến lúc nó đồng ý, chắc tôi với ông xuống lỗ cả rồi. Ông thấy có được không? Bố chứ đại xô tay. Không được, người ta chẳng mời mọc gì, tự nhiên đến nhà, mặt mũi nào làm như thế. Mà giờ này nhắc tôi mới chú ý, tuy rằng hai chúng nó quen nhau cũng đã lâu. Cái Thúy cũng đến nhà mình vài lần rồi, nhưng chưa bao giờ thấy chúng nó nói chuyện để hai gia đình gặp nhau. Mẹ chú đại trầm ngâm gật gù, Ông nói đúng. Mà nhớ cứ mỗi lần tôi bảo để tôi gọi điện cho ông bà dưới ấy nói chuyện Thì chúng nó đều bảo người ta bận Rõ ràng bọn này có vấn đề Thế nên tôi với ông càng phải gặp ông ạ Hay có khi nào chúng nó chỉ đóng giả để lừa mình không hả ông Mà đồ này lâu lắm rồi Con Thúy cũng không có lên đây Tôi thấy chúng nó cứ nhãng nhãng dài sao ấy Bố chú Đại Tạc lưỡi Bà cứ suy đoán lung tung Chúng nó bận thì đi làm sao được Mà nó có cho địa chỉ nhà đâu Mà biết đường thăm mới trả viếng À nhầm thăm mới trả hỏi Mẹ chú Đại đáp Địa chỉ nhà tôi có đây rồi Nghĩ gì mà làm mẹ như tôi Lại không biết con dâu tương lai ở đâu Giờ thế này Kiểu gì gia đình Cái thúy Chẳng biết thằng Đại Tôi với ông sắp xếp một chuyến về nhà Cái thúy Lý do thì thiếu gì Mình đến nhà trước là hỏi thăm Sau là bàn chuyện con cái hai bên Con gái người ta năm nay Cũng gần 30 tuổi đầu rồi Có khi bên đó cũng mong muốn cưới chứ. Lần này ông cứ nghe tôi. Mình mà không ra tay là còn lâu chúng nó mới chịu. Thấy vợ phân tích cũng hợp lý. Hai đứa cũng qua lại lâu nay rồi. Giờ hai gia đình gặp nhau có gì đâu mà ngại. Đúng ra là phải gặp từ lâu rồi. Giờ mà cứ sĩ diện với giữ kẻ nữa thì đến bao giờ chúng nó mới chịu cưới. Nghĩ vậy, bố chú đại cuối cùng cũng đồng ý. Nhưng bố chú đại vẫn còn chuyện chưa yên tâm. Ông nói. Cầm ở nhà có mấy người Thằng Đại nó đi làm cả ngày Tôi với bà mà đi xuống đó nữa thì ai trông con bé Hạnh Mẹ chú Đại thở dài Rất điều ngắn ngậm chồng Tôi tính hết rồi Hạnh giờ nó cũng học xong rồi Mà hôm trước cô giáo có gọi điện thông báo lớp Sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại Ngay tại trường Thấy bảo cắm trại hay kỷ niệm gì gì của trường ấy Hạnh sẽ ở lại trường với các bạn tầm 2 ngày 2 ngày đó tôi với ông thừa Rức đi đi về về Mà tôi cũng nhờ cô giáo chú ý đến cháu rồi Ông yên tâm đi Vậy quyết định thế nhá, ngày kia tôi với ông đi một chuyến. Bố chú Đài gật đầu. Ừ, vậy bà chuẩn bị chút quà để ra mắt gia đình người ta. Chuẩn bị kỹ vào nhá. Nghe nói bố Cây Thúy cũng làm cho quân đội. Tính bộ đội có khi hợp, còn các bà thì tôi không biết. Hai ông bà vì con nên đã quyết định mọi việc một cách nhanh chóng. Nhưng họ không biết được rằng sự việc không hề đơn giản như họ nghĩ. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Liệu rằng chuyến đi của họ sẽ mang lại kết quả tốt đẹp hay mọi chuyện sẽ càng rối thêm? 5 giờ sáng Mặt nước tĩnh lặng, âm vang núi rừng tầm sáng sớm càng rõ rệt hơn. Đang ngâm mình dưới dòng nước lạnh toát chính là Nam. Hôm nay Nam không phóng lao, cố gắng bắt cá nữa. Nam vẫn ra suối từ rất sớm, không cần ai gọi, bởi bây giờ Nam không còn ở trong củi nữa. Đêm qua Nam ngủ khá ngon. Sau khi cùng Pỳnh Tá từ Bách Núi quay về, Nam tiếp tục làm việc phụ giúp những người trong làng. Đến chiều như thường lệ sẽ phải ăn đòn của méng Sư. Nhưng cuối cùng Nam nghe được rằng méng Sư đã rời khỏi làng đi đâu đó. Nhưng Nam không vì thế mà sao nhãng. Nam lao vào luyện tập với những gì mình có. Những thứ mà Nam được học. Những bài tập rèn luyện thể lực. Sáng sớm nay Nam tự mình ra suối. Ngâm mình trong dòng nước lạnh. Nam run cầm cập. Nhưng với bản tính gan lì không ngại khó khăn. Nên Nam vẫn đang cố chịu đựng. Khi cảm giác cơ thể sắp tê cứng mất cảm giác, Nam vùng người dậy, nước bắn tung tué. Đúng là rất lạnh. Nhưng từ hôm đến đây, Nam nhận thấy mình có sự thay đổi. Nắm chặt bàn tay lại, Nam nhắm mắt cảm nhận những thứ thịt, những bó cơ đang co lại vì lạnh. Chúng săn chắc hơn bình thường. Bước lên bờ, lấy cái áo lau phần đầu đã được cắt chuỗi hối không còn cọng tóc. Nam cúi xuống nhặt con cá to bằng cổ tay lên, nhìn ngắm, rồi cười một điệu cười chán nản. Buồn cười thật, phóng lao mãi thì không trúng. Vậy mà cá lại tự nhảy lên bờ xin chết. Thôi kệ, cứ có cái ăn đã, sắp sáng rồi, về thôi. Ánh nắng chiếu qua rèm cửa hắt vào bên trong phòng. Cô Thúy tỉnh dậy. Bất chợt cô giật mình khi nhận ra chiếc giường mình đang nằm. Căn phòng mình đang ở, không phải là nhà mình. Nhìn cách bài trí đồ đạc thì cô Thúy biết rằng mình đang ở trong khách sạn. Em tỉnh rồi hả? Cô Thúy hốt hoảng quay lại đằng sau, kéo chăn tre người lại. Bởi trên người cô bây giờ chỉ mặc mỗi đồ lót. Lùi sát vào một góc, cô Thúy hoảng sợ kêu lên. Sao, sao tới lại đây? Mà sao cả cậu cũng, cũng ở đây? Chuyện, chuyện này là sao? Trung đứng dậy gãi đầu ngáp ngủ đáp. Bình tĩnh đi, chuyện không có gì đâu. Tớ không làm gì cậu cả. Bạn đã nhìn cậu đẹp quá nên bột miệng xưng anh thôi. Cô Thúy mở chân ra, nhìn vào cơ thể mình, rồi đỏ mặt nói lớn. Không, không có gì Thế quần, quần áo tôi đâu Trung thở dài Nhưng rồi hắn cố treo chọc bằng cách trèo lên giường bò sát lại chỗ cô Thúy Cô Thúy lo lắng, hét lên Tránh ra, tránh ra tôi ra, tránh ra Trung cười cợt nhà rồi khẽ đáp Sao thế Tối qua chẳng phải cũng thấy hết của nhau rồi sao Cậu không nhớ gì hả Có nhớ tối qua cậu nói với tớ điều gì không Cô Thúy cố gắng nhớ lại Chuyện tối hôm qua Cô nhớ hôm qua vui vẻ lúc hát hò Cô đã uống mấy cốc bia với mấy cô bạn cùng lớp Sau đó cả đội còn kéo nhau đi tầng hai để ăn uống Bia đã ngà ngà Cô Thúy còn nhớ chính mình đã gọi rượu ra uống Mặc dù mấy cô bạn nói sắp phải về vì chồng con đợi Ấy vậy mà cô Thúy với cánh đàn ông cũng nốc hết chai vodka to Đến đây thì cô Thúy mặt đỏ như quả cà chua chín Bởi sau khi cả đội chia tay nhau về Vì trung chờ cô đến nên cũng là người nhận nhiệm vụ đưa cô về Mà trong hoàn cảnh đó thì chỉ có Trung là người hợp lý nhất. Trung nhìn cô Thúy cười hì hì. <cười> Sao nào? Đã nhớ ra điều gì chưa? Lúc trên xe ô tô, ai cứ đòi uống nữa đấy nhỉ? Cậu còn kéo tớ vào hàng tạp hóa rồi đòi mua bia ra biển uống. <cười> Khiếp, con cái gì mà uống dữ tận. Thế mà lâu nay Trung cứ tưởng Thúy không uống được bia rượu. Xong rồi Thúy kể về chuyện của mình, chuyện mẹ Thúy và không muốn về nhà nhìn thấy mẹ. Sau đó thì nôn khắp người tớ. Nhớ chưa? Nói đến đây thì cô Thúy nhớ lại từng chi tiết Cô còn nhớ Trung cõng cô lên tầng Sau đó thì không nhớ gì nữa Trung cười lắm đỉnh Quần áo của cả hai đứa Trung phải gửi cho phục vụ phòng Nhờ họ giặt rồi Toàn mùi bãi nôn, mùi rượu, không giặt sao mà người được Cơ bà nhờ thế nên Nên mới lau được người cho người đẹp Cô Thúy gắt ẩm lên Cậu thôi đi, chuyện xấu hổ thế mà cũng nói được Thế cậu đã thấy những gì rồi Trung đáp gọn lòn Thì còn gì nữa đâu mà không thấy Trung còn phải lấy nước nóng lau khắp người cho Thúy đó. Mà phải cởi hết ra mới lau sạch được. Thế nên là thấy hết rồi. Cô Thúy trùm chăn xấu hổ, không còn chỗ nào để trui. Thò mặt ra một chút, cô Thúy hỏi tiếp. Thế có thật cậu chỉ lau người thôi không đấy? Nói thật nhanh lên. Trung thở hắt ra chép miệng. Trêu Thúy thế đủ rồi. Sự thật là Trung chỉ cởi quần áo của Thúy ra vì quần áo đã bẩn. Sau đó lau người cho Thúy. Ngoài ra không làm gì quá giới hạn. Trung không phải loại người cơ hội. Đúng là Trung thích Thúy từ ngày xưa, đến bây giờ vẫn thích, nhưng không có nghĩa là Trung sẽ dở trò khi có cơ hội. Tối qua lúc say, nghe Thúy tâm sự rất nhiều, Trung phần nào cũng đã hiểu một vài chuyện. Chính vì vậy, Trung quyết định Trung sẽ theo đuổi Thúy từ bây giờ. Không hiểu vì sao, nhưng ở một góc nào đó Trung thấy mẹ Thúy nói không sai. Nếu phải cạnh tranh với một người như vậy, thì Trung tin mình đủ sức để đem lại cho Thúy hạnh phúc. Cô Thúy mặt ửng hồng khi nghe những lời nói từ Trung. Những câu nói đầy nam tính, đầy cao thượng. Cô Thúy thật sự thấy sao xuyến khi người đàn ông đang đứng trước mặt cô không giống như cậu nhóc ngày xưa lẹo đẽo theo đuổi cô. Trung giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, có suy nghĩ chín chắn, mà bất cứ cô gái nào cũng muốn dựa vào vai để lấy điểm tựa. Khi cô Thúy vẫn còn đang hoang mang, thì Trung đã áp sát mặt mình vào mặt cô Thúy rồi khẽ nói Anh yêu em. Nói xong Trung thản nhiên tiến lại phía cửa phòng Toan mở cửa bước ra. Cô Thúy luôn cuống hỏi Ơ kìa, cậu đi đâu đấy? Trung quay lại cười rồi đáp Đi lấy quần áo, hay là em muốn đi lấy hoặc em muốn hai chúng ta chỉ mặc như thế này bước ra khỏi đây. Đợi một lát, anh sẽ quay lại ngay. Cô Thúy im lặng không nói gì nhưng với cách cư xử quá men của Trung cô Thúy chợt thấy ngượng ngùng. Cả hai bước ra khách sạn mà cô Thúy cứ nèm nép đi vì sợ người ta nhìn thấy Nhưng dù cô Thúy có che giấu thế nào thì vẫn không thể qua khỏi mắt của kẻ theo dõi. Những bức ảnh của hai người bước ra từ khách sạn được một kẻ bí mật chụp lại không thiếu một góc. Ở một chỗ khác, đen đang ngậm một chiếc lá chân ngồi vắt vèo trên thành của một tòa nhà gần đó. Đầu đội mũ đen kéo sụp qua mắt. Sau khi cô Thúy cùng chung bước lên xe đen nhổ chiếc lá ra rồi lầm bầm. <cười> Vui đấy. con đàn bà này có điều gì mà không chỉ mình mà có đến mấy tên khác đang cùng theo dõi. Lão già khốn kiếp, chẳng hiểu đang định bày trò gì đây. Nhưng xem ra, việc này không nhảm chán như mình nghĩ. Trước tiên phải xem thằng Châu Bảnh bắt nãy làm việc cho ai đã. Chiếc <cười> xe của Trung vừa đi khỏi, cài cầm máy ảnh đeo khẩu trang đứng trong con hẻm cũng sửa xoàn đồ đạc cho vào túi. Bộp. Ê, ê chết. Xin lỗi anh, tôi vô ý quá. Xin lỗi, xin lỗi. Tên cầm máy ảnh tháo khẩu trang ra chửi. Đi đứng thế Biết rơi con máy này là bao nhiêu tiền không? Đen làm mặt hối lỗi đáp. Dạ dạ, em không chú ý. Xin lỗi anh. Gã trụ bành đeo siêu vài câu, rồi đeo bao lâu đi mất. Còn một mình đen trong con ngõ. Đợi hắn đi khỏi, đen cũng mỉm cười, rồi tung tẩy trước ví da màu nâu trên tay. Để xem, thanh niên này là ai nào? Bên trong ví có một số giấy tờ tùy thân, bằng lái xe, chứng minh thư. Tất cả đều bình thường, nhìn gương mặt ban nãy thì cũng không có gì đặc biệt. Lục bên trong ngăn bí nhỏ Thì đen thấy một thứ khác Mỉm cười, đen gập chiếc ví lại Rồi để sát vào mép tường cạnh một viên gạch Biến khỏi con ngõ hẻm Đen nhìn vào trong lòng bàn tay Rồi chép miệng Mọi thứ rối rắm thật đó Nhưng thôi kệ, chuyển mục tiêu theo dõi Đúng lúc đó điện thoại đen có chuông Bắt máy, đen nói Lão khòm Gọi có việc gì, con giáo viên hả Nó chẳng làm sao hết Đi ăn đi chơi bình thường Tôi không hiểu ông sai tôi đi theo dõi nó làm gì. Rốt cuộc nó là ai? Người trong điện thoại trả lời Mày không cần hỏi nhiều. Nhiệm vụ của mày chỉ là theo sát nó. Rồi báo cáo tình hình cho đến khi tao ra lệnh là được. Nhưng tao nói trước, nó cũng không phải đơn giản đâu. Chắc chắn giờ này cũng có người ngầm đi theo bảo vệ. Nếu như mày mà để bị phát hiện, thì mới là vấn đề. Đen cười khẩy. <cười> Già là ông cũng biết. Nhưng càng như thế, tôi càng thấy vui. Biến đi, lão khọng. Đen tắt máy rồi hòa mình vào đám đông đang đi lại trên đường. Quay lại ngõ hẻm, kẻ đeo khẩu trang trù bạch ban nãy cũng đang loay hoay tìm một thứ gì đó. Bất ngờ, hắn reo lên. May quá, hóa ra là rơi ở đây, thế mà cứ tưởng mất. Tìm được rồi, Vĩ ơi! Hắn mở ví ra xem, kiểm tra lại tiền bạc, giấy tờ, nhưng không hề hay biết, mình đã bị mất một thứ. Và thứ đó đã rơi vào tay một kẻ nguy hiểm, đồng nghĩa với việc tính mạng hắn đang bị đe dọa. Tại một địa điểm khác, người vừa gọi điện cho đen đang lau những thanh katana bóng loáng bằng một tấm vải trắng muốt Một người mặc đồ đen đứng cạnh nói Sao đại ca lại giao cho thằng đó đi làm chuyện này? Mà em thấy nó ăn nói với đại ca không biết lễ phép. Có cần em dạy cho nó một bài học không ạ? Người bí ẩn kia nhuền miệng cười rồi đáp kệ nó Và đừng động đến nó Nếu như mày muốn giữ mạng Tao tất nhiên là có sắp xếp riêng của mình. Một thang kiếm sắc giá trị của nó Không phải nằm ở trong bao kiếm. Được lau chùi mỗi ngày. Mà là thanh kiếm đó đã chém được bao nhiêu người. Lưỡi kiếm đã nhuốm máu hay chưa? Đứng lên, hai tay nắm chuôi kiếm thủ thế. Người đàn ông bí ẩn vung kiếm chém xé gió. Rồi đột ngột lưỡi kiếm dừng ngay kê cổ của kẻ mặc đồ đen. Tên mặc đồ đen vẫn đứng im, không một chút sợ hãi. Người đàn ông kia cười khà khà rồi nói. Đừng bao giờ dại dột dùng bản thân mình để thử kiếm. Về đến nhà. Cô Thúy giòn rén bước vào trong, nhưng cô vẫn không thoát khỏi ánh mắt đã đợi sẵn của bà mẹ. Khi mà mẹ cô đang ngồi ở ghế từ trước, bà cất giọng hỏi. Sao hôm qua con không về nhà? Mẹ biết là con đã lớn, nhưng chuyện con gái đi qua đêm như vậy, mẹ không chấp nhận đâu. Nhất là con không thèm gọi về lấy một câu, trong khi đó mẹ gọi con con không nghe máy. Con này le nút đi với cái thằng xã hội đen đấy có phải không? Cô Thúy im lặng không nói gì, bởi dù có nói thế nào mẹ cô cũng sẽ không tin. Khi mà cô Thúy định nói dối là đến nhà một bạn nữ, thì bên ngoài có tiếng chuông gọi cửa. Mẹ cô Thúy đứng dậy đi ra mở cổng. Bà nói, mẹ sẽ nói chuyện với con sau, không ra thể thống gì cả. Cô Thúy bức vội lên cầu thang. Cũng may có người đến nên mẹ cô mới chịu buông tha, không chất vấn cô nữa. Mở cổng ra thì người đang bấm chuông chính là Trung. Trung nhìn thấy mẹ cô Thúy thì ngại ngùng nói, Ờ, dạ, cháu chào bác, Thúy có nhà không ạ? nó đàn Trung cho tay ra đằng sau như muốn giấu giếm thứ gì đó. Mẹ cô Thúy thấy thái độ của Trung hơi khác lạ thì đáp. Thúy nó ở nhà cháu ạ. Mà sao nhìn thấy bác cháu lại hốt hoảng thế. Vào nhà đi cháu. Trung nói. Dạ dạ cháu đến để đưa Thúy cái này rồi về ngay ạ. Vừa lúc đó thì cô Thúy chạy từ trên tầng xuống. Nhìn thấy Trung, cô Thúy bối rối không biết Trung đang nói gì với mẹ mình. Vội bác đi ra cổng, cô Thúy xua tay lắc đầu ra hiệu Trung đừng nói gì cả. Nhưng mẹ cô Thúy rất tinh ý. Nhìn thái độ của cả hai là bà biết giữa hai người đang giấu giếm điều gì đó. Mẹ cô Thúy hỏi: Hai đứa có gì giấu mẹ phải không? Trung, cháu từ trước đến giờ là người hiền lành thật thà, cháu không giấu bác điều gì chứ? Mà hình như bác thấy cháu đang cầm cái gì ở sau lưng. Trung hốt hoảng giơ tay lên nói như bào chữa: Dạ không có gì đâu cháu chỉ đến để trả lại đồ. Nói đến đây thì Trung mới chợt nhận ra tay mình đang cầm chiếc gấu khóa của cô Thúy. Cô Thúy đứng sau mẹ, chưa biết phải nói gì. Thì mẹ cô Thúy nhìn chung bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. "Sao? Sao cháu lại cầm cái áo của Thúy?" Hai đứa. Cô Thúy nhanh trí đáp. "Là hôm qua bọn con đi ăn uống với cả lớp, chung chở con nên con để quên áo trên xe của cậu ấy, cũng vì hôm qua ăn uống xong lại đi hát nên con mới ngủ lại nhà bạn, chuyện là như vậy đó mẹ." Chung cũng phụ họa theo. "Dạ dạ đúng rồi bác, thế nên con mang áo đến trả, giờ con có việc phải đi, con chào bác, áo khoác của Thúy đây nhé." "Dạ cháu chào bác, chào Thúy nhé." Nói xong, Trung vội đi mất, mẹ cô Thúy tất nhiên không thể tin cái lý do mà con mình vừa nói, bởi cả hai đều quá ấp úng, không giống với cái cách nói chuyện bình thường. Nhưng bà nhìn cô Thúy khẽ nói, Nếu con mà đi với thằng Trung, thì mẹ còn yên tâm. Chứ nếu con đi với thằng xã hội đen kia, con làm sao mẹ chết không nhắm mắt. Thôi, không nói chuyện này nữa, con lên thay đồ rồi xuống phụ mẹ nấu cơm. Mà bà nãy không bảo thằng Trung mà lại ăn cơm. Cô Thúy thở vào nhẹ nhõm vì mẹ cô đã tạm bỏ qua. Lấy điện thoại, cô vội nhắn tin cho Trung. Cảm ơn Trung đã giấu chuyện tối qua giúp Thúy, cảm ơn nhiều nhé. Lát sau cô tin nhắn hồi đáp. Không cần cảm ơn. Chỉ cần em nhớ những lời anh nói trong khách sạn là được. Anh sẽ theo đuổi em từ bây giờ. Cô Thúy không nhắn lại nữa, nhưng việc cô bỏ qua những cuộc gọi của chú Đại từ ngày hôm trước phần nào biểu hiện được sự bối rối trong suy nghĩ của cô Thúy. Thực ra lúc trên xe của Trung, Cô Thùy đã biết chú Đại hôm qua gọi cho cô cả 6-7 cuộc điện thoại, nhưng cô không chú ý. Đến bây giờ đã sang ngày hôm sau, chưa kể việc cô qua đêm tại khách sạn với một người đàn ông lạ. Dù cho cả hai không xảy ra chuyện gì, nhưng từ bản thân mình cô Thùy cũng cảm thấy có lỗi. Giờ nếu gọi lại, cô Thùy cũng không biết phải bắt đầu như thế nào. Nghĩ đến chú Đại, nhưng nhìn chiếc áo khoác trên tay cô, cô lại mỉm cười bởi sự bối rối của Trung khi bị mẹ cô hỏi han, vặn vẹo. Nhưng dù thế nào đi nữa, Cô vẫn phải gọi điện lại cho chú Đại. Nhấn số, bấm gọi, cô Thúy hồi hộp, lo lắng. Không giống như mọi lần hai người gọi điện nói chuyện với nhau, rất tự nhiên, vui vẻ. Có chút gì đó đã bắt đầu gượng gạo trong mối quan hệ giữa hai người. Alo, anh nghe đây. Em không sao chứ? Cả ngày hôm qua anh gọi cho em không được. Em không gặp chuyện gì chứ? Anh lo quá. Chưa đầy hai chuông, chú Đại đã bắt máy và lập tức hỏi han. Cô Thúy hơi ấp úng. Nhưng cô vẫn trả lời Ờ em xin lỗi, hôm qua lớp của em tụ tập nhau đi ăn uống Mấy con bạn lâu ngày không gặp Nên bọn em có uống chút bia Sau đó đi hát hò Lúc anh gọi em đang trong phòng hát nên không biết Uống có hai cốc bia mà người nôn nao khó chịu Bạn em trở về nhà Rồi em ngủ từ đó cho đến bây giờ Tỉnh dậy mới thấy anh gọi nhỡ Em, em xin lỗi Chú Đại cười trong điện thoại <cười> Không sao Không phải xin lỗi Anh là anh lo chuyện khác Chứ em đi chơi với bạn Có gì nhắn anh một câu là được mà Không nói gì làm tranh lo cả ngày hôm qua Em cố uống bia rượu bao giờ đâu Khó chịu là đúng rồi Em pha cốc nước chanh, thêm chút muối vào Uống cho tỉnh, nhá Cô Thúy thấy cổ họng hơi nghẹn nghẹn Cô vừa nói dối người yêu của mình Làng đi, cô Thúy hỏi Vậy công việc của anh ra sao rồi Mọi chuyện ổn thỏa chứ anh Chú Đại trả lời Ổn rồi em, hôm qua anh có đi gặp người trong cục hải quan Mọi chuyện tạm ổn rồi Nhưng để công ty tiếp tục hoạt động Thì thời gian tới phải chuyên tâm một số vấn đề cũng như tìm đối tác mới và chấn an những đối tác cũ. Thế nên, chắc chẳng anh vẫn sẽ bận lắm. Nhưng em bình tâm, anh hứa sau khi ổn định lại mọi chuyện, anh sẽ gặp em nhiều hơn. Cố gắng một thời gian nữa em nhé. Chuyện làm ăn ảnh hưởng đến nhiều người, nên không phải muốn nghỉ là nghỉ ngay được. Cô thủy đáp, Vâng, em hiểu mà. Anh phải giữ sức khỏe. Phải khỏe thì mới làm gì thì làm được. Anh đừng lo cho em. Em biết và hiểu những gì anh đang làm. Giờ em phải xuống phụ mẹ nấu cơm. Nói chuyện sau anh nhé tắt máy. Cô Thúy đứng trôn chân một chỗ. Cô chợt nhận thấy bản thân mình có phần dơ giấy khi mà cô có thể nói dối một cách trơn tru như vậy. Cho dù tình huống này sẽ chẳng ai dám nói thật cả, nhưng có một sự thật, đó là hình ảnh của Trung vẫn đang lờn vờn trong đầu cô, cho dù cô vẫn đang tự dối mình rằng phải xóa nó ra khỏi đầu. Ngồi tĩnh thở trong phòng một lúc khá lâu, cô Thúy mới nhận ra mình quên, không xuống phụ mẹ. Nhưng lạ thật, Nãy giờ cô cũng không thấy mẹ cô gọi dặn gì cả. Mở cửa phòng bước xuống dưới, cô Thúy đứng trên cầu thang nghe thấy tiếng mẹ mình đang nói chuyện với ai. Nghe cách nói chuyện thì dường như là khá thân thiết. Mẹ cô Thúy nói, Em đừng có lo, chị thấy cháu nó trưởng thành lắm. Ừ, được rồi, chị sẽ nói với nó. Quan trọng là nó có chịu không thôi. Chứ còn nhà chị rộng rãi có thêm một người nữa cũng đâu có sao. Và lại đâu phải nó ở đây mãi đâu mà sợ. Ừ, Thấy nhé, hai vợ chồng cô chú cứ yên tâm nhé. Ừ, chi đợt này cũng rảnh, già rồi mà em, công việc cũng phải để lớp trẻ người ta làm cho quen. Vài năm nữa về hưu, họ lại bỡ ngỡ. Ờ, chị cảm ơn em. Cô Thúy đi xuống đến nơi thì thấy mẹ mình đang nói chuyện điện thoại. Thấy mẹ tắt máy, cô Thúy bèn hỏi: "Mẹ nói chuyện với ai mà thân thiết vậy?" Mẹ cô Thúy trả lời: "À, là mẹ thằng Trung." Cô ấy nói thằng Trung về Việt Nam đợt này có mối một mình, sợ lo ăn uống thất thường. Hôm trước mẹ cũng có gọi điện sang nói chuyện hỏi thăm cô chú bên đấy. Thì mẹ cũng kể hai đứa đi chơi, thăm thú với nhau. Trung nó cũng qua đây chào hỏi. Mẹ nó nhờ nhà mình chú ý đến nó một chút. Khổ, nhà có mối cậu quý tử. Thành ra đi đâu cũng lo lắng như trẻ lên ba. Mà này, mẹ vừa nghĩ ra một ý này. Cô Thúy vừa nhặt rau, vừa hỏi mẹ. Sao hả mẹ? Mẹ cô Thúy đáp. Mẹ tính bảo thằng Trung về nhà mình ở trong thời gian nó còn công việc tại Việt Nam. Nhà mình rộng rãi mà hơn nữa hai gia đình cũng thân quen từ trước. Còn với nó cũng là bạn bè từ hồi cấp 3 cho đến hết đại học. Mà như thế cũng giúp bố mẹ nó luôn. Mẹ tính để Trung nó ở phòng của... À, mà thôi, mà nhà mấy phòng nếu Trung nó thích ở đâu cũng được. Lát mẹ gọi điện cho Trung bà Mai nó đến đây ăn cơm rồi nói chuyện tiếp. Hôm trước bà nó về nhà mình ăn cơm mà chắc nó ngại. Cô Thúy giật mình trước quyết định của mẹ. Cô Thúy vội đáp. Sao thế được ạ? Dù sao nhà mình vẫn còn con là con gái Giờ mẹ đã cho đàn ông vào trong nhà ở Thế sao được Con không chịu đâu Mẹ tính thế không được đâu mẹ Mẹ cô Thúy nói ơ hay Hai gia đình thân nhau Giúp đỡ nhau một chút Có gì lạ lạ Hơn nữa ngày xưa Nhà người ta giúp đỡ nhà mình rất nhiều lần con với nó không có gì Thì sao phải ngại Mà nếu có gì thật Bố mẹ lại chẳng mừng quá Mà đấy là mới tính như vậy thôi Còn phải xem ý kiến chung nó có đồng ý không đã Trưa mai, bảo Trung nó đến nhà ăn cơm. Cô Thúy biết tính mẹ. Bà quyết làm gì thì không ngăn được. Nhưng quả thật, Trung mà chuyển đến đây ở, mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối. Cô Thúy làm bộ đau bụng. Bụng con đau quá, con xin phép lên phòng một lát. Mẹ làm giúp con nhé. Dứt lời, cô Thúy vội chạy đi, đóng cửa phòng lại. Cô Thúy lấy máy gọi cho Trung. Với ý định nói trước kế hoạch của mẹ và cô, mong Trung sẽ không đồng ý. Nhưng khi cô gọi thì số máy của Trung đang bận. Nghĩ đến việc Trung dọn đến ở cùng nhà với mình mà cô Thúy mặt đỏ tía tay. Những suy nghĩ lung tung cứ thế hiện ra. Cô Thúy đứng ngồi không yên khi mãi vẫn chưa gọi được cho Trung. Cô tự nhủ. Trời ơi là trời! Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Trung. Ngay lập tức cô Thúy bắt máy, chưa để cho Trung kịp phản ứng gì cô Thúy đã nói. Alo, Trung Hạc. Cậu không được nhận lời mẹ tôi đâu nhé." Chung giả ngây ngô hỏi lại. "Em nói nhận lời mẹ em, nhận lời gì cơ?" Nhận ra mình có phần hấp tấp, Cô Thúy chữa thẹn, "À xin xin lỗi, chẳng là mẹ tôi muốn cậu chuyển đến nhà tôi ở trong khoảng thời gian ở Việt Nam, nhưng nhưng như thế sao được vậy không? Cậu cũng biết tôi có bạn trai rồi cần gì?" Chung khẽ cười. cười. "Thật vậy sao? Thế chẳng phải đó là cơ hội tốt để anh được tiếp cận với em gần hơn hay sao? Sao anh lại không nhận lời nhỉ?" Cô Thúy đáp, "Không được." Cậu tuyệt đối không được nhận lời. Không thì không thì tôi không gặp cậu nữa. Trung phì cười trả lời. <cười> Đồ ngốc. Nãy giờ đùa thôi. Vừa nãy anh cũng nói chuyện với mẹ. Mẹ anh cũng nói như vậy. Chắc hai người đã bàn với nhau. Nhưng anh không đồng ý. Bởi vì anh biết em sẽ không thích chuyện này. Phải không? Cô Thúy ấp bông nói. Ờ, không. À, đúng. Mà cũng không phải như vậy. Chúng ta tuy là bạn. Nhưng nếu ở chung sẽ không tiện. Dù sao cũng cảm ơn cậu. Nhưng không phải là tôi ghét cậu. Mà chưa mai cậu đến nhà ăn cơm nhé. Chắc lát nữa mẹ tôi cũng sẽ gọi cho cậu. Vậy nhé. Trung khẽ mỉm cười. Bởi Trung biết cô Thúy lúc này cũng đã có chút cảm tình với mình qua cách nói chuyện. Bởi vì mặc dù cô Thúy gọi cậu xưng tôi, nhưng khi Trung xưng bằng anh, cô Thúy cũng không có phản ứng gì. Câu cuối cùng trong giọng nói của cô Thúy có chút ngượng ngùng khi phủ định lý do không muốn Trung đến ở, không phải vì ghét Trung. Với một kẻ có học thức, được sống ở bên nước ngoài như Trung, hình như với Trung... Mọi chuyện đang dần đi theo một hướng có lợi. Tuy nhiên, không ai biết sau khi tốt nghiệp đại học, Trung sang anh du học, và hiện nay Trung đang là một chuyên gia về tâm lý. Không ai biết lý do vì sao Trung lại trở về Việt Nam, liệu có đúng là vì cô Thúy hay chỉ đơn giản là vì công việc. Nhưng có điều, chắc chắn, hắn đang cố gắng tiếp cận cô Thúy bằng cách riêng của mình. Một kẻ bình thường tại sao lại bỏ qua một cơ hội tốt khi cả hai ở chung một phòng trong khách sạn. Hay như truyền bàn nãy, Trung hoàn toàn có thể vui vẻ nhận lời đến nhà cô Thúy ở tạm. Một điều quá tuyệt vời, bởi ai cũng nghĩ lửa gần dơm lâu ngày cũng bén, nhưng Trung tử chối. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ biết rằng những việc làm của Trung tuy không hợp lòng của hai người mẹ, tuy nhiên về phía cô Thúy, những việc làm đó có một sức hút kỳ lạ. Từ chỗ chỉ coi Trung là một người bạn cũ, đơn thuần, thì nay cô Thúy đã suy nghĩ về Trung nhiều hơn, thấy cảm động hơn. Thấy Trung đáng tin tưởng hơn. Hắn đã thành công. Đặt điện thoại xuống bàn. Trung rót cốc nước cho lên miệng uống. Hắn khẽ cười. <cười> anh sẽ khiến em trở thành của anh. Tuy ạ. Quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của ông Trùm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.